Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến diễm xưa và riêng bồng Tôi đi tìm Yến Trang và Thiên Đường Nói đoạn Bách phóc ra chỗ một tài xế xe ôm Đang ngồi như tượng Trên chiếc xe máy góc đường trực đến nhà nghỉ Thiên Đường Nhanh nhất có thể 50.000 minh Gã tài xế lướt xéo Bách Và ra giá gấp đôi cho một khách hàng có dáng dấp Của một kẻ mẹ mọc sừng Đang đi dình dập Đồng ý đi nhanh lên Chiếc xe máy tàu nổ thành tách và nó cú ký đến mức khiến Bách cảm thấy chiếc xe đang trao đào trên mặt đường nhựa. Ngãi xe ôm hiểu ý, lao đi như tên bắn và chỉ vài phút đã đổ xịt trước cổng nhà nghỉ thiên đường. Bách chỉ làm theo nguyên tắc loại trừ, còn đoán cả trăm phần trăm kẻ tội phạm chẳng ai dám vác mặt vào một nhà nghỉ nằm ngay một phố chính thế này. Anh nhảy khỏi xe rồi chạy vào gai và ra ngó nghiêng trước con mắt khó chịu của người bảo vệ. Gì tới cậ Thằng bạn nói hẹn vào đây Bạch nói xong lại ngồi yên sau Bỏ lại sau lưng tiếng chửi đồng Bạn bè cái gì Cả xe ôm có vẻ thông cảm Không thấy xe nó hả anh Ừ không thấy Cho sang nhà nghỉ yến trang Lần đầu tiên anh chính sát bằng xe ôm Trong tình thế khẩn cấp bị động này Xe ôm lại là một phương tiện tuyệt vời Bởi vì anh không cần phải hỏi đường nữa Sẽ thiết tiệm được bao nhiêu thời gian Gã tài xế đi ngoạn nghèo trong những con ngõ một cách thàn nhiên như đường của nhà mình. Gã rẽ ngang dọc qua hàng loạt các nhà nghỉ khác rồi dừng lại trước tấm biển yên trăng. Bách ngược lên kinh ngạc mặt ngõ, mặt ngõ nhỏ xíu. Sao có thể đi ô tô vào đây được? Chú để xe hơi ở đâu mày? À, gã đô tô thì ở mặt ngõ đằng sau kia. Tại sao anh không bảo trước? Ai biết được nó đi ô tô? Gã thả bách... Ở cửa gara Các nhà nghỉ của gara rộng dành cho ô tô Còn thêm một lợi thế nữa là được xây dựng tiên cố và kín đáo Rất phù hợp cho mối tích của kẻ sau Lần này Bách rút kinh nghiệm chủ động chạy vào hỏi bảo vệ Anh đang bị Anh đang thị sát chỗ cho sếp xem gara có rộng rãi kín đáo không Đây anh xem thoải mái Tay bảo vệ sợi lời tiếp thị Ở đây có wifi kín đáo và an toàn tuyệt đối Bọn em phục vụ đồ ăn tận phòng Giá bao nhiêu một phòng VIP Bách vừa hỏi vừa đánh mắt Một vòng quanh gara rộng thanh thang Đủ sức chứa cho cả 5 chiếc xe hơi Để rồi nhanh chóng thất vọng Vì duy nhất hai xe đang đậu Nhưng lại không phải taxi Cho đến lúc này Vẫn chưa thấy động tính gì từ Tú Đen Đồng nghĩa với việc Hoa Sen vẫn bật vô âm tím Chẳng lẽ họ đã phán đoán nhầm Hay tay ma cô quen biết của Tú Còn bỏ sót một nhà nghỉ nào đó Anh vừa bỏ đi Không quên cảm ơn tay bảo vệ một cách đại bồi Giờ trải qua mới trắng nhiều tiền đánh nhà Chỗ đó xài gấp 3 lần ở đây Mà bạn thấy anh chỉ bảo em thấy thiên đường Chứ chưa có nói mà cả thêm tiền đi sang Yến Trang Cứ đi rồi ta thưởng Vâng Anh cứ bảo đi đâu em đi đấy Đến khi nào anh tìm ra được nó thì thôi Gã xế xe ôm hớn hở Vừa được tiền vừa có vẻ thích thú Với vai trò truy nã tỉnh địch Và nó Một cô vợ lòng loài tưởng tượng của Bách Lúc đó Bách nhận được điện thoại của tù đèn Cậu nói gấp gáp. Không có hoa sen ở cả hai nhà nghỉ Rồi em sang bay trắng Anh qua đó nghe Anh qua đó ngay nhé Tủ đèn nói như thế Đã biết rõ phía Bách cũng không kết quả gì Tôi đang đi Ok Trên đường đi Bạch dán mắt vào từng mặt tiền của nhà dân Những mong biết đâu anh bắt gặp một chiếc hoa sen đang đậu ở đó Nhưng tuyệt nhiên khu này không có một chiếc taxi nào Dù là của hãng khác Họ đã đi hết khu vực trung tâm Và ra đến rìa đô thị Gã tài xe rẽ vào một con đường nhỏ Chạy ven những cánh đồng Cải vàng đương mùa chỗ bộc Màn hình điện thoại lại đổ sáng Anh bấm nút nhận Trước khi nó kịp rung lên Có gì không Bách hồi hộp tưởng như tim ngưng lại một nhịp Em tìm thấy nó rồi Hoa sen đúng biển suối Thú đen thì thảo Em phải lên ngay kéo không kịp Khoảng 402 anh nhé Gã xe ôm dừng lại trước tấm biển mây trắng Chỉ 3 phút sau cái điện thoại của thú đen Anh bổ nhào lên thang gác, đi qua quẩy lệ tân bỏ trống. Tú đen và hai nhân viên khách sạn đang cố gắng phá bung cánh cửa gỗ đóng kín một cách lì lầm. Bách cũng góp thêm một tay, chỉ trong vài phút, chiếc cửa kiên cố đã bị lực đẩy phá tung bởi sức mạnh của bốn người đàn ông. Một tiếng rầm kinh hoàng đổ sập xuống mặt sàn, mở ra một cảnh tượng quần kinh hãi hơn. Trên nền đá là thân hình thiên kim trần chuồng và bất động. Đôi mắt cô nhắm nghiền, bình yên như đang nhúng giấc chưa say nồng của một thiếu nữ đang thị, Quân ngực phập phòng đều đặn chứng tỏ cô vẫn cuộc sống. Ngoại trừ bạch và tủ đen, những người còn lại không nén nổi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net